Tống Hiến vừa nói xong Nhưng mà tên thuộc hạ bên cạnh đã có hai tên bước ra Hai người đàn ông này Một người gọi là Tống Văn Còn người kia chính là Tống Võ Hai người đều là người của Tống Gia Chính thống. Tống Văn và Tống Võ đi đến sảnh chính Của tập đoàn Ninh Đại Lễ tân cười chào đón lễ phép nền hỏi Xin chào hai vị tiên sinh Tôi là nhân viên lễ tân của tập đoàn Ninh Đại Tên là Hoàng Mẫn Xin hỏi có thể giúp gì cho hai vị Tống Văn lạnh lùng nền nói Chúng tôi là người của Tống Gia Chính thống. Tông võ cũng lạnh lùng liền nói: Hỏi giám đốc Tổng Diên Đình của mấy người xuống đây gặp chúng tôi. Hoàng Mẫn nghe vậy vội vàng liền nói: À Thì sao mấy người là người trong họ của Tổng tổng chúng tôi? Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong thì Hoàng Mẫn dùng điện thoại lấy tên gọi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc. Người bắt máy thì chính là thư ký của Tổng Diên Đình Lâm Vy Lâm Vy nghe Hoàng Mẫn nói xong: Chào tôi một lần sau đó thì quay về phòng làm việc của tổng giám đốc muốn báo cáo tình huống cho tổng chiến đình nhưng mà cô ấy vừa bước lên còn chưa kịp nói thì đã thấy trần ninh giơ ngón tay ra hiệu với cô thở dài niệm một tiếng bảo cô không được ầm ĩ rồi nhìn tới tổng chiến đình đang nằm úp trên mặt bàn thì ra thì tổng chiến đình làm việc quá mệt mỏi nên đã nằm gục ở trên bàn làm việc ngủ mất trần ninh ra hiệu cho lâm vi ra ngoài sau đó thì anh cũng đi theo ra tiện tay đóng cửa lại lúc này thì niện mới hỏi chuyện gì Lâm vi thành thật nhận trả này. Trần Tiên Sinh ở dưới nào có hai người, tự xưng là người của Tống Chính Tống Gia, còn bảo rằng là trưởng bối của Tống Tổng, yêu cầu Tống Tổng xuống gặp mặt bọn họ. Tống Chính Tống Gia sao? Trần Ninh khẽ nhớ mày. Tống Sinh Đình mấy năm nay bị một nhà Tống Thanh Tổng lạnh nhạt, cũng không có thấy Tống Chính Tống Gia đến giúp đỡ cô chủ trì công đạo. Bây giờ sự nghiệp của Tống Sinh Đình có chút khởi sáng, Thì họ hàng thân thích từ phần xa, gì gì đó đều cũng đã chạy đến đây. Trần Ninh hờ lạnh nhìn nói. nói cho lễ tân ở dưới lầu. Có việc gì thì kêu người của Tống Gia lên gặp tôi. Không có chuyện gì thì đợi vợ tôi tỉnh dậy rồi nói sau. Rất nhanh, lời của Trần Ninh đã được Lâm Phi truyền lại cho Hoàng Mẫn. Nhưng mà Hoàng Mẫn vẫn không nói được với cả Tống Văn, Tống Võ. Tống Văn và Tống Võ thì y bọn họ là người Tống chính của Tống Gia. ỉ bọn họ là Tống Tộc sang Nam. Vốn xem thường chi nhánh ở Trung Hải. Thật không ngờ rằng hai người bọn họ đến công ty của Tống Sinh Đình. Mà Tống Sinh Đình thì lại vì nàng ngủ mà không chịu gặp bọn họ. Chồng của Tống Sinh Đình còn bảo có việc gì thì nên nên nói. Tính cách của Tống Văn thì ôn nhu, không có phát tiết ngay tại chỗ. Nhưng mà Tống Võ thì lại tính cách ngang ngược nội trận nôi đình ngay ở tại chỗ. Ông ta sờ tay nên tát khoảng mẫn một cái, hung tợn nên nói. Mẹ nhà nó, chúng tôi tới. Tống Sinh Đình còn dám ngủ ư? chồng cô ta lại vô nể như vậy sao? Bảo vào chồng Trần Ninh tự mình nhanh xuống đây gặp chúng tôi, nếu không thì họ quả tự gánh đấy. Hoàng Bẫn che nấy mặt ở bên phải bị đánh, vừa khóc lại vừa chạy đi, không bò đâu. Trần Ninh thì chậm bạc từ ở thang máy đi ra, đồng thời thì còn có cả đội trưởng đội bảo vệ Phương Long cùng với cả mười mấy bảo vệ của công ty. Trần Ninh thấy Tống Văn và Tống Phó lạnh lùng để nói, Chính là hai người đánh người ưm. Tống Phó khiêu khích nhìn qua Trần Ninh. Mày chính là chồng của Tống Sinh Đình Trần Ninh Tống Văn cũng liền nói Chúng tôi là người Tống chính của Tống gia Theo lệnh của Tam gia Đến truyền đạt với Tống Sinh Đình Lập tức trở về nhà họ Tống nhận bạt Trần Ninh họ hững hờ liền nói Tôi hỏi có phải hai người Đánh nhân viên công ty chúng tôi hay không Tống Võ nhanh miệng cười nảnh Là tao đánh đó, thế nào Trần Ninh lạnh lùng điền nói Bè của mỗi người một cánh tay Sau đó đém ra ngoài vâng trần tiên sinh vương đông nhận được mệnh lệnh của trần ninh không chút do so dự cầm côn nhào tới chỗ tống văn và tống võ tống văn và cả tống võ tức giận cầm lên một tiếng người tiếng Vương đồng hai người thì thân thủ không tệ vương đông là đội trưởng đội bảo an vậy mà lại không có chút lợi thế nào mà ngược lại thì là tống văn và tống võ đã chiếm thế thượng phong trần ninh thấy vậy quả quyết ra tay anh ta tiến lại gần tống văn và tống võ tống văn và tống võ thấy vậy thì cũng vung nắm đấm về phía anh Hai quyền của Trần Ninh thì đều rất xa, và đồng thời thì cùng với cả hai người kia cũng so quyền. Bộp bộp, lắm đấm của Trần Ninh và hai người kia đụng nhau, sắc sắc. Hai tiếng xương cốt nứt gãy cánh tay của tống Văn và Tông Võ trực tiếp bị bẻ gãy Á ha, Hai tiếng kêu thảm một lần lượt, đều vang lên. Mặt mũi của Trần Ninh thì lại thong thả bình tĩnh, vỗ vỗ tay, lạnh nhạt giọt giòn. Đem hai người bọn họ ném ra ngoài ở tống gia bọn người của tống hiến và tống thanh tùng đang chờ tống xính đình đến chịu tội rất nhanh tống văn và cả tống võ đã trở về duy chỉ không thấy có bóng dáng của tống xính đình đâu tống hiến nhìn tới bộ dạng chật vật không chịu nổi của hai người kia nghi ngờ bận an liền hỏi hai người sao vậy tống xính đình đâu tống văn cúi đầu nhục mạn để nói tống xính đình đang ngộ không có đến tống võ cũng đã cực kỳ tức giận chỉ chỉ vào cánh tay mềm nhũn của ông ta và tống văn khóc lóc kệ để Tạm dạ, chồng của Tống Sinh Đình là Trần Ninh còn đánh gãy hai cánh tay của chúng tôi nữa. Cái gì? Tống Sinh Đình không có đến. Chồng của cô ta lại còn đánh gãy cánh tay của Tống Văn và Tống Võ Ư. Tống Hiến vừa sợ đẹp vừa giận Tống Thanh Tùng thì cười khổ nhìn tới Tống Hiến. Tạm dạ, tôi nói không sai chứ. Tống Sinh Đình đang ngang ngược. Chồng của nó thì còn ngang ngược và côn đồ hơn rất nhiều. Tống Hiến cười nảnh. <cười> ngang tàn, cái đó cũng không xem rằng nhìn xem ngang tàn trước mặt ai ứng trước mặt tống chính tống gia bọn tao không còn có phần cho bọn chúng ngang tàn giang hào tống tam của tôi trong vòng tròn tỉnh thành ai mà không biết ai mà không đệ chứ đến vương đường gia ở giang nam ngày thường cũng phải đối với chúng ta kính cẩn tới ba phần gọi một tiếng tống tam tiền sinh trần ninh và tống sinh đình Chỉ sợ nào không biết rằng bọn ta gọi bọn chúng đến để lính phạt. Nếu nhưng không bọn chúng, nào dám ngang ngược, nào dám phản kháng chứ? Đám người Tống Thanh Tùng thì nhau nhau gật đầu. Tống Hiến ở tỉnh Thành thực sự rất có địa vị. Dám không lề mặt Tống Hiến thì có không có nhiều. Mà Tống Hiến thì thấy bọn người Tống Thanh Tùng thừa nhận thực lực của mình thì có mấy phần nền đắc ý. Lấy điện thoại xin động xa, hỏi số điện thoại của Trần Ninh rồi gọi đi. Ông ta muốn đích thân gọi điện cho Trần Ninh. Ông ta muốn Trần Ninh và Tống Sinh Đình chủ động quỳ xuống lĩnh phạt. Ông ta gọi điện cho Trần Ninh. Rất nhanh, đã có người bắt máy. Ở bên trong truyền đến giọng nói của Trần Ninh. Alo. Tống Hiến vinh mặt lên, kêu căng để nói. Trần Ninh đúng không? Tôi là tam gia của cậu. Tôi muốn cậu lập tức. Tống Hiến còn chưa nói xong. Trần Ninh đã tức giận không thôi Nên anh đủ để nói. Ông là tam gia của tôi. còn tôi là bố của ông đấy. Cụt. Trần Ninh nói xong cúp điện thoại, Tống Hiến cứng đờ, đổ mồ hôi hột. Bọn Tống Thanh Tùng đang nhìn ông ta, Tống Thanh Tùng cũng tò mò điện thoại. Tam gia, Trần Ninh nó nói gì? Tống Hiến lúng túng điện nói, gọi sai số, để tôi gọi lại. Nói xong thì ông ta lại gọi đến, điện thoại rất nhanh đã chuyển đến được kết nối. Tống Hiến lập tức điện nói, Trần Ninh, tôi muốn cậu và vợ cậu nhanh chóng đến tổng gia lãnh phạt. Cột. Trần Ninh nói một câu cút sau đó thì lại cúp điện thoại. Mà tiếng cút kia thì lại rất là nớn, khiến cho bọn người của Tống Thanh Tùng ở bên cạnh cũng nghe thấy được. Mồ hôi hột Tống Hiến rơi như mưa ở trên mặt nóng bỏng, mất mặt, quá là mất mặt mà. Tống Thanh Tùng thì cười khổ nên nói. Tạm giả, tôi đã nói rồi, Trần Ninh rất là ngông cuồng. Đến ngày cả người mà cậu ta cũng không thể nệ mặt đó. Tống Hiến hửa này nhìn nói. Trách tôi. Và rồi không ai lập tức nói rõ thân phận của mình. Nếu không chứ, vậy thì cậu ta dám ngông cuồng với tôi chắc. Ừ. sana đã bị dọa cho cậu xin rồi. Để tôi gọi lại cho cậu ta. Nói xong, Tống Hiến lần nữa khỏi điện cho Trần Ninh. Ngay lập tức nói ra thân phận của bản thân, lớn tiếng liền nói. Trần Ninh, tôi chính là chính Tống của Tống Gia, ở Tinh Thành, Tam Gia. Các vị lão đại ở Giang Nam đều gọi ta một tiếng là Tống tam Sinh. Bây giờ chúng tôi đang ở Tống Gia, thành phố Trung Hải. Ta muốn cậu và cái đồ ngỗ nghịch tống xinh đình ngay lập tức lại đây cậu xin ta thử. Nếu không để ta thức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Trần ninh lại nùng điện nói Ông thì tính là cái thá gì chứ cũng xứng để tôi cầu xin sao cút Trần ninh nói xong lại cúp điện thoại. sa mặt mọi người đều quái gì nhìn qua Tống Hiến. Tống Hiến thì chẳng mắt khắp mặt đều chính là không dám tên Ông đã nói ra thân phận Trần ninh thế mà một tí cũng không để mặt Còn em ông ta mà đánh chăn chát vậy. Ông ta đỏ đường mặt, buồn bực và xấu hổ, tức giận nên mắng. Nẽ nào lại như vậy ư Tôi nhất định phải dạy tên tiểu tử họ trần này cách làm người mới được rồi. Tống Hiến thì cực kỳ tức giận. Hậu quả tất nhiên là rất nghiêm trọng rồi. Ông ta tức giận phân phó cho Tống Thanh Tùng. Chào tập tất cả các thân thích của Tống gia nhà ông. Tôi muốn tổ chức hội nghị gia tộc. Chấp hành ra Pháp Tống Thanh Tùng nghe vậy không dám chậm trễ Lập tức phái người triệu tập Tất cả các người đến phòng họp Mọi người ở trên giới gia tổng Đều phải chạy này để tham gia hội nghị khẩn cấp Rất nhanh Mọi người đã nhau nhau chạy đến Đến vợ chồng của Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Cũng nghe chuyện mà liền chạy đến Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Nhìn thấy Tống Hiến thì đều vô cùng kinh ngạc Bởi vì Tống gia ở Giang Nam là Tống chính Mà Tống gia ở Trung Hải Chỉ được xem là một chi nhánh nhỏ Ở trong mắt của Tống Trọng Bân thì Tống Gia chi nhánh vẫn chính là cao cao tại thượng, cao đến nỗi không thể phới tới. Không ngờ rằng Tống Trường Bối ở trong Tống Gia chính Tông, vậy mà lại đích thân chạy đến thành phố Trung Hải. Ông sợ hãi mà lại cung kính hành lễ. Trung Hải, Tống Gia, Tống Trọng Bân bái kiến tam gia. Mã hiểu nệ thì cũng thấp thỏm hành lễ, bái kiến tam gia. Tống Hiến ngồi ở trên ghế bành, Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Hùng cùng với cả Tống Trọng Bình, như là chúng tinh phỏng nguyệt mà vây quanh ông ta vậy. Ông ta nhìn tới tống trọng Bân và mãi hiểu nệ cười lạnh nhạt nói, <cười> tống trọng Bân cậu cũng xứng họ tống sao? Tống trọng Bân nghe vậy chặn tròn mắt sợ hãi nhìn hỏi, tam gia sao lại nói vậy? Có phải rằng là cháu có chỗ nào đạm sai? Mời tam gia chỉ rõ. Tống hiên đứng tách trà lên thò nhẹ nhẹ trên trước mặt nước giống như là đại não ra. Sau đó thì Lấy lắp trà gọn gọn mấy cái Sau đó thì mới nhấp một ngụm Lúc này mới lạnh nụng để nói Cậu rời rõ ra một đứa con gái thật là tốn Tống Trọng Bân và Mãi Hậu Nệ cực kỳ kinh ngạc Ngây ngốc nhìn tới Tống Hiến Tống Hiến hư lạnh nảy điện nói Trước khi đến thành phố Trung Hải Có ngày nói hai người có đứa con gái là Tống Dinh Đình Chưa có kết hôn mà đã có con đem mặt mũi nhà Tống đều vứt sạch rồi Mà lần này tôi đến Trung Hải Là muốn diều sát Tống gia mấy người một chút Nhưng mà không ngờ, Tống Sinh Đình lại không biết giấu khổ, ngỗ nghịch bất hiếu, không để tam gia tôi đây và chồng mắt Còn dung túng để cho Trần Ninh đánh bị thương hai thuộc hạ của tôi. Cái gì? Tiểu đình dung túng cho Trần Ninh đánh người của tam gia bị thương sao? Tống Trọng Bân và má hiểu nệ sợ hãi. Tống Trọng Bân run rẩy đến nói. Tam gia con gái của cháu không phải là loại ngỗ nghịch bất hiếu đâu. Chuyện này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Tống trọng minh và Mã hiểu nệ chẳng to cảm án, không có dám tin. Nhưng mà hai người bọn họ không biết đầu đuôi sự việc, bây giờ cũng không có cách nào nhận biết được thật giả. Tống Hiến thì hừ một tiếng, quay đầu hỏi tới tùy trùng ở bên cạnh. Dựa theo gia pháp của Tống thị chúng ta, không biết dạy con phải phạt như thế nào hả? Bẩm tam gia, dựa theo gia pháp của Tống thị chúng ta, không biết dạy con tạo ra hậu quả xấu, quất nằm rồi. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Tống Hiến lại hiếp mắt cười lạnh nhìn nói: "Đã vậy, có ai không? Đem Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ kéo ra ngoài, chấp hành gia pháp, mỗi người quất năm rồi. Tống Hiến vừa nói xong, đám thủ hạ của ông ta mang theo lập tức có bốn người ra khỏi hành lang, cưỡng ép nồi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ kéo ra ngoài. Còn có cả hai thủ hạ lấy ra hai cái roi da dọa người. Cái roi da này là để chấp hành gia pháp. Ở bên trong có một sợi dây thép Lúc bình thường thì cường nam trắng nữ Cũng chỉ có thể chống đỡ tới mười rồi Cái kiểu văn ôn nhu nhược như Tống Trọng Bân Hoặc là kiểu phụ nữ như là Mã Hiểu Nệ Thì chỉ cần năm soi thôi là cũng đã đòi mạng rồi Tống Trọng Bân Mã Hiểu Nệ Bị dọa cho mắt xám như trò Nước bị kéo ra ngoài Thậm chí còn quên mất cả phản kháng Tống Thanh Tùng bây giờ mới lên tiếng Tạm ra Khoan đã Tống hiển đưa tay ra hiểu cho thuộc hạ dừng lại Nhạt nhạt liệt hỏi Lão gia tử có gì muốn nói Tống thanh tùng liền lên tiếng xin sợ Phở tổng chóng bọng bân Không biết dạy con họ Bọn họ lên bị trừng phạt Nhưng mà tống sinh đỉnh và trần ninh Là bị thương tam gia là tội ác tay trời Nhưng mà tôi hy vọng Tam gia có thể xem xét Cho bọn họ một cơ hội nếu công trục tội Tống hiến liền hiếp mắt Lấy công trục tội Làm như thế nào để lấy công trục tội đây Tống thanh tùng liền nói Để bọn họ gọi điện thoại cho Tống Sinh Đình Bà nó ngoan ngoãn dâng ra một nửa cổ phần Của công ty cho Tống tộc chúng ta Xem như là vì Tống gia mà Cống Hiến Cũng xem như là tiền đền bù Cho sai lầm của một nhà bọn họ tam xạ người xem như thế nào Tống Hiến nghe vậy thì khét gần đầu Được xem như não gia tử thương xót cầu xin cho hai người Tôi sẽ cho Tống Sinh Đình một cơ hội nãy công trực tuổi Cầu khỏi điện cho Tống Sinh Đình Lập tức kêu nó đến đây Nếu như nó tức thời, Thành Thành thật thật dâng đến một nửa cổ phần cho gia tộc. Vậy thì còn sẽ nói rồi. Nếu như không tức thời, thì nó cũng sẽ phải nhận lấy gia pháp. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Ninh Đại Tống Sinh Đình nằm úp trên bàn làm việc, bị tướng chuông điện thoại đánh thức. Cô lấy điện thoại lên xem, phát hiện ông nội gọi cho cô. Cô nhận điện thoại nghi ngờ điện thoại. Ông nội à, có chuyện gì sao? giọng nói của Tống Thanh Tùng lạnh lùng Cô lập tức đến nhà tổ một chuyến, nếu như cô cô đến chậm thì bố mẹ của cô sẽ vì cô mà chấp hành gia pháp. Tống Sinh Đình nghe vậy không có tâm trạng hỏi đầu đuôi đường tận, cầm lấy chìa khóa xe, cực kỳ no nắng mà chạy đến nhà của Tống gia Lúc Tống Sinh Đình đi vào đến nhà tổ thì phát hiện mọi người trong gia tộc cũng có mặt ở đây, mà bố mẹ của cô thì lại bị bốn người đàn ông cường trắng ấn quỳ ở bậc thang. Ở bên cạnh có hai người rất hung dữ đang cầm gái xoay ra. Tống Sinh Đình nghẹn ngào liền gọi Bố, mẹ Tống Trọng Mân và Mãi Hiểu Nệ xuân dài điện thoại Tiểu Đinh Tống Sinh Đình thì muốn đỡ bố mẹ của cô nên Nhưng mà lại bị hai người đàn ông cầm roi cản lại Tống Sinh Đình quay đầu nhìn tới Tống Thanh Tùng Đứng ở trong đám người Bi phẫn liền hỏi Ông nội, bố mẹ suốt cùng đã phạm tội gì Mà các người muốn dùng gia pháp với bọn họ Tống Hiến thì trầm giọng liền nói Bố mẹ của cô không sai Sai chính là cô bọn họ bị trừng phạt chính là bị cô niên ủy tống sinh đình nghi ngờ nhìn tới tống hiến tống thanh tùng cũng giới thiệu liền nói vị này đến từ tống chính tống gia ở tỉnh thành tống hiến tiên sinh dựa theo bối phận mày phải gọi ông ấy một tiếng là tam gia đó tống sinh đình gọi một tiếng tam gia thì sau đó không phục điện hỏi tam gia à? số của bố mẹ cháu đã phạm phải sai lầm gì vì sao bố mẹ cháu lại bị cháu liên ủy chứ bị mấy người chấp hành gia pháp Tống Hiến hờ lại một tiếng, sau đó thì bắt đầu kể tội Tống Xính Đình. Đầu tiên là chưa chồng mà đã có con, còn cả cho một kẻ năng thang, núp trước đã làm nhục mình, làm ô uế thần phong mỹ tục của Tống gia. Thứ hai là ngũ nghịch bất hiếu, tư nội không tôn trọng Tống Thanh Tùng, vì kiếm tiền mà quên đi khóc khóc, không đồng ý cống hiến cho gia tộc. Thứ ba, ông Tống sai tử Trần Ninh hạnh hôn, đã thương Tống Văn và Tống Phổ. Sau khi Tống Hiến nêu ra một loại tội của Tống Sinh Đình, cười nảnh để điện nói Về phần tội của bố mẹ cô là không biết dạy con, dựa theo gia pháp mỗi người bị đánh 5 soi Tống Sinh Đình bi phẫn điện nói Thân thể của bố mẹ cháu suy nhờ, sao chịu được 5 soi chứ, các người sẽ đánh chết bọn họ đó Tống Hiến hiếp mắt điện nói Vậy thì tôi và ông nội của cô đã bị... đã quyết định cho cô một cơ hội Nếu như cô đồng ý dâng ra một nửa cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại, đền bu tội lỗi mà cô phạm phải, như vậy tôi có thể nhắm một mắt, mở một mắt, chẳng những không trừng phạt, còn bỏ qua hết chuyện cũ, thế nào? Tống Sinh Đình kinh ngạc, nhìn thoáng qua bọn người của Tống Hiến và ông đội, chậm rãi điện nói. Tôi hiểu rồi, nguyên nhân các người nhầm vào tôi chính là để ý đến tập đoàn Ninh Đại. Tống Thanh Tùng giận tái mắt, làm càn, thái độ đó của mày là sao hả? Dám nói chuyện với Tam gia như vậy ư? Tống Hiến cười lạnh cũng liền nói: "Tống Sính Đình, có đừng có mà cho mặt mũi, cô không còn muốn. Nếu như cô không đồng ý, vậy thì trước tiên cứ dùng gia pháp với bố mẹ cô trước, sau đó sẽ tới lượt cô." Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nhau nháo khuyên nhủ Tống Sính Đình: "Cháu gái à, bố mẹ con sức khỏe không tốt, con tranh thủ thời gian mà đồng ý với điều kiện của Tam gia đi, nếu không muốn bố mẹ con bị đánh đến sống dọa chết dở trước mặt con." cháu không thể tác oai tác quái như thế được, chẳng lẽ cháu uốn mắt nhìn bố mẹ cháu bị đánh hay sao? Chính là tiền tài đối với cháu quan trọng, nhưng mà bố mẹ đối với cháu không quan trọng hay sao chứ? Tống Diễm Ninh thì khóc không ngừng, cô liền nói: các người đừng có ép tôi, công ty là tâm huyết của Trần Anh, tôi không thể đem công ty tặng cho mấy người được. Van xin mấy người hãy thả bố mẹ tôi đi, tôi sẽ gánh chịu hình phạt. Tống Hiến lạnh lùng liền nói: <cười> hình phạt của cô. Lát nữa hãy nói, bây giờ thì hãy chấp hành gia pháp với bố mẹ cô đi Ngoài đâu, động thủ Hai người đàn ông cầm roi ra, lập tức cười gần Dơ roi lên chuẩn bị quất Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Tống sinh đình thì hét lên, nhiều mạng muốn xông lên Nhưng mà bị người khác nắm lại không thể tới gần Mắt thấy hai người đàn ông dơ roi lên, muốn đánh Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, ở cờ đại truyền đến một tiếng hét đầy sát khí Ai dám đụng vào bố mẹ tôi, hôm nay chính là ngày rỗ của tên đó. Tất cả mọi người đều trở nên giật mình, nhìn về phía cửa. Sau đó thì thấy một người đàn ông, dáng người thẳng tắp, mắn sáng như sao, chậm mặc tiến lên. Đó chính là Trần Ninh. Trông! Tống sinh đình nhìn thấy Trần Ninh, nhịn không được mà gọi một tiếng, rồi nhào vào trong lòng của anh. Trần Ninh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, siêu sàng đẹp an ui. Không sao, trời sập cũng có anh ở đây. Tống Chính Đình ở một tiếng, cô không biết bắt đầu từ khi nào Trần Ninh đã trở thành một chỗ dựa của cô rồi. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì, chỉ cần có Trần Ninh ở bên cạnh, cô lập tức cảm nhận được sự an toàn. Đám người ở hiện trường, ánh mắt khác nhìn nhau nhìn tới Trần Ninh. Nhất là Tống Văn và Tống phó hai người mắt chẳng lớn như là mắt châu, cảm thức nhìn tới Trần Ninh. Tống Hiến hiếp mắt, chậm chậm điện nói. Cậu chính là con rể của Tống Trọng Bân Chồng của tính Tống sinh Đình Là người đánh bị thương thuộc hạ của tôi Cậu được nắm Và nông tôi muốn tìm cậu tính sổ đây Trần Ninh thì cũng không thèm nhìn tới Tống Hiến Ánh mắt rơi xuống trên người của Tống Trọng Bân và má hiệu đệ Trực tiếp đi qua muốn mở trói cho bọn họ Nhưng mà hai người đàn ông cầm roi rồi đã chặn đường anh Một người trong đó cười nạnh nói với cả Trần Ninh Tiểu tử à, làm sao chúng tôi nói chuyện với mày đấy Trần Ninh chậm rãi giọng nền nói, cút. Hai tên kia không nhượng đường mà cùng nhau nhìn tới Tống Hiến ngồi ở trên ghế bành cách đó không xa. Tống Hiến thư thả bung chén trả lên, nhếch miệng ra lệnh, đánh cho tôi. Hai tên kia đạt được mệnh lệnh của Tống Hiến, cùng nhau nhếch miệng cười. Một tên trong đó vùng rồi xa lên, hong hăng kéo Chấn Ninh xuống, rồi ra quất vào ở trên không trung một tiếng vút, làm cho người ta phải sợ hãi. Nếu như đánh thật, không biết. Chết thì cũng tàn phế rồi. Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Đệ cũng nhịn không được hết nền. Tống Dinh Đình nghẹn lại, hết nền. Trần Ninh cẩn thận. Trần Ninh thì hình thành tự nhiên đứng đó. mặc kệ roi da rơi xuống. Mắt thấy roi da đã quấn vào ở trên mặt của anh. Ở trong mặt nháy mắt, anh giơ một tay nền. Lắm lấy cây roi. Chỉ nhoáng một phát thôi. Tống Hiến nhớ mày. Mọi người ở hiện trường đều trợn to hài mắt. Một roi bến nhỏ như vậy mà Trần Ninh lại dễ dàng bắt tay lấy như vậy. Tên Trần Ninh này nắm lấy xoay xoay thì lại càng kinh ngạc hơn. Hắn ta nhiều mạng kéo xoay vẻ, nhưng mà mặc dù là hắn ta có kéo như thế nào, mà dốc hết sức cả của bản thân thì cũng không thể nhúc nhích được xoay ra. Trần Ninh tiện tay cá một cái, tóm lấy đối phương sơ chân lên, đá vào đầu của đối phương tên kia. Rắc rắc. Một tiếng xương gãy khiến cho xa đầu phải tê dại nhền vang lên. Tên kia kêu thảm một tiếng rồi quỵ gối xuống. Một tên khác cầm roi ra ở trong tay Muốn thừa cơ đánh nhán Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh thì lại đá một cái nữa Lại rắc rắc một tiếng Tên kia thì cũng bị đá vào đầu cối Kêu thảm rồi cũng quỷ xuống Hai tên cầm roi chỉ trong nháy mắt Đã bị Trần Ninh đánh gãy chân Song song mà quỳ trước mặt của Trần Ninh Bốn người Tống Hiến và Tống Thanh Tùng Đều há mồm trận mắt Bọn họ biết rằng Trần Ninh rất ngông cuồng Nhưng mà không ngờ Trần Ninh lại cuồng bạo như vậy Ra tay độc ác như thế Trần Ninh bước tới bên cạnh Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ, cởi dây thừng, nhẹ nói, Bố, mẹ, không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Tống Hiến lúc này đã lấy lại được tinh thần, trong cơn sợ hãi, lạnh đụng để nói, Trần Ninh, chuyện bây giờ là chuyện lúc trước, cả nhà mày cũng đừng hòng sợi đi. Nói xong thì hơn 20 tên thuộc hạ, cao lớn ở bên cạnh ông ta, lập tức tản ra, bao vây một nhà Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ này. Trần Ninh nhìn tới Tống Hiến một chút. Ông là người đầu tiên muốn tìm chết mà tôi gặp đó. Tống Hiến kinh thường cười cười. Trần Ninh, mày ị vào mấy chiêu khoa chân múa tay thì cho rằng mình có thể sông lên sao. Hôm nay tao muốn cho mày biết thế nào là trời cao còn có cả trời cao hơn. thần đồ Một người đàn ông cao trường tới 2 mét sắc mặt trắng bệch mặt không đổi sắc đi đến trước mặt của Trần Ninh. Người toàn thân toàn ra một khí thế khủng bố này Chính là cao thủ ở trong tộc mà Tống Hiến đem theo đến, tự thần thân đồ. Tống Hiến dương dương tự đắc ra lệnh. Thân đồ, đè tên tiểu tử này ném một chút thế nào gọi là tàn khốc đi. Toàn thân của thân đồ tỏa ra khí thế chết chóc, đôi mắt trắng như là đã chết. Lạnh lùng nhìn tới Trần Ninh, giống như là một tên đồ tể nhìn loài sốc và chuẩn bị làm thịt vậy. Trần Ninh thì cũng lạnh lùng nhìn tới thân đồ, hai người đối mặt, ánh mắt như tia điện. Hai mươi năm qua, giết người quen tay, hai tay dính đầy máu tươi, toàn thân toàn da khí tức chết chóc, tự xưng chính là tự thần thần đồ. Lúc lại đối diện với ánh mắt của Trần Ninh, đôi mắt cá chết của hắn ta đột nhiên có chút sợ hãi. Khóe mắt của thần đồ nhảy lên, đáy lòng cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi quần quần chảy xuống. Đây chính là bản năng săn thú hung ác trong của hắn ta có thể cảm nhận được sự khủng bố từ trên người của Trần Ninh. Giống như là sói hoàng ngừa người được mùi hơi thở của mãnh họ vậy trực tiếp bị kinh hãi hắn giết người như ngoé thì cũng chỉ là mấy trăm người mà thôi còn trần ninh thì đi từ trong núi thi biển máu mà bước xa khí tức chết chóc ở trên người của thân đồ gặp tới trần ninh thì cũng chỉ giống như là múa diều qua mắt thở mà thôi tống hiến buồn bực Sao ngày thượng giết người như ngoé quả quyết như vậy mà hôm nay sao lại chậm chạp không có động thủ chứ ông ta thúc giục liền nói Thân đồ, cậu cứ ra tay đi, không cần phải kiên kỳ, cũng không cần phải niêu tình, trực tiếp phế hắn là được rồi. Thân đồ thì lại giống như là gặp phải mãnh thú, không ngừng nồi lại, run rẩy để nói. Tạm ra, người đại thật đáng sợ, tôi, tôi không dám ra tay. Tôi có cảm giác, nếu như trực tiếp ra tay với anh ta, thì nhất định sẽ chết dưới tay của anh ta. Thân đồ sợ hãi nhìn tới Trần Linh, một bên thì run rẩy nồi lại, bỗng nhiên quay đầu không thèm ngoại lại mà chạy trốn. Bọn người của Tống Hiến không thể tin người như là thân đồ mà lại phải nùi trốn như tên điên thế. Mọi người thì bốn mắt nhìn nhau. Thân ảnh của thân đồ đã biến mất không thấy nữa. Tống Hiến mới khổi phục lại tinh thần, tức giận thỏ hồn hẹn. Mẹ nó, thường ngày còn nói khoác rằng, bản thân là tự thần, giết người như ngóe. Thậm chí ngay cả dũng khí ra tay cũng không có rồi. Bây giờ chạy như chó điên thế, đúng là uổng công nuôi hắn mà. Tống Hiến cảm giác mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận. Chỉ tới nhóm người liền nói: "Toàn bộ sông lên cho tôi, vẫy hết tên tiểu tử này cho tôi." 20 người đang chuẩn bị vặn tay tấn công Trần Ninh, nhưng mà lúc này ngoài cửa lại truyền đến một tiếng hét như sấm. Lấy nhiều hết ít, các người cho rằng thiếu san nhà chúng tôi không có chỗ dựa sao? Đám người lại lần nữa giật mình nhìn ra ngoài cửa, sau đó thấy Đồng Thiên Bảo mang theo một đống người xuất hiện, khoảng chừng hơn trăm người. Đồng Thiên Bảo đến tới trước mặt của Trần Ninh, cung kính liền nói: Thiếu ra, thuộc hạ đến muộn, xin Thiếu gia trách tội. Trần Đinh nhạt nhạt liền nói, Giáng tội thì không cần, đem mấy tên rắc rưỡi, từ từ này đánh gãy hai chân rồi đưa về Tông Chính của Tống Gia. Cảnh cáo Tông Chính của Tống Gia không được bước chân vào Trung Hải nửa bước, lẽo không, danh hiệu Giang Nam Đệ Nhất Tống Gia sẽ đổi chủ. Đồng Thiên Bảo trầm giọng liền nói, tuân lệnh Thiếu gia Nói xong, Đồng Thiên Bảo ra lệnh cho thủ hạ, ra tay với cả bọn người của Tống Hiến. Chỉ trong nháy mắt thôi, tiếng đánh nhau và đánh đấm phàng nền. Đồng thời thì có cả tiếng kêu thảm thiết phàng nền. Trần Ninh nói với cả Tống Sinh Đình và bố mẹ vợ. Vợ à, nơi này giao cho Thiên Bảo xử lý đi, chúng ta về nhà đi trước. Tống Sinh Đình gật đầu đỡ bố mẹ lên rồi quay người giải đi. lúc bọn họ đi đến cửa, Tống Hiến đã bị Đồng Thiên Bảo đá ngã năn ra đất. Đồng Thiên Bảo hôn hăng đã tới hài cước, trực tiếp đá gãy chân của Tống Hiến. Tống Hiến kêu lên đau đớn tiếng kêu vang vọng cả nhà tổ của tống già Trần ninh và những người khác về đến nhà đồng kha thì cũng vừa đưa tống thanh thanh từ nhà trẻ trở về thấy người của tống diên đình sắc mặt có vẻ không đúng đồng kha hỏi đã xảy ra chuyện gì tống diên đình thì chỉ đơn giản kể lại câu chuyện đồng kha nghe xong thì tức giận liền nói <cười> cái gia tộc cái gì chứ người thân cái quái quỷ gì chỉ là một bậy soái nang mà thôi khi họ nhận thấy rằng công ty của chị có tiền đồ xác nặng thì luôn luôn là muốn cố gắng hết sức để giành lấy nó thật chính là khủng khiếp mà. Mọi điều này thì cũng không kém phần tức giận. sắc mặt của cha con tống trọng Bân và tống sinh đình thì đều trầm xuống. rõ ràng là rất thất vọng về người nhà của chính mình. trần ninh thì vừa trêu chọc con gái lại vừa lạnh nhạt nhẹ nói: ai không có ý tốt, mọi người thì cũng không cần phải quá coi trọng. chúng ta cứ là chính mình và sống tốt cuộc sống của chính mình là được rồi. Tống Sinh Đình nghe vậy, ánh mắt lấy lại tinh thần chiến đấu. Cô ngẩng đầu nên nói với cả Tống Trọng Bân mã hiểu lệ. Bố, mẹ, Trần Ninh nói rất đúng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nên tập trung sinh được vào tập đoàn Ninh Đại và cả làm việc chăm chỉ nữa. Tống Trọng Bân thì cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta làm cho tập đoàn Ninh Đại càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù là ông cụ hay là Tống Thị, ai dám coi thường chúng ta, ai dám bắt hạn chúng ta. Trong nửa tháng tiếp theo... Tống Dính Đình và Tống Trọng Bân tập trung toàn bộ sức lực cho công việc. Nhà máy dược ở Phượng Hoàng Xung đã bước đầu, đã hoàn thành. Dây chuyền sản xuất đầu tiên cũng đã được lắp đặt. Và cả nước công nhân đầu tiên cũng đã được tuyển dụng vào và đào tạo. Giáo sư Săng, Dẫn Động Kha và các nhân viên kỹ thuật khác chính thức đóng quân ở trong nhà máy dược phẩm để giám sát quá trình sản xuất vaccine, ôn thư gan. Tống Dinh Đình còn đang lo no lắng nhà họ Tống sẽ tới trả thù trong khoảng thời gian này. Nhưng mà điều làm cô không ngờ đến, đó là nhà họ Tống lại im lặng. Điều này cũng khiến cho cô hơi có chút an tâm. Sau những lỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên xí nghiệp của dược phẩm, một lô thuốc mẫu đầu tiên để sản xuất hàng loạt vaccine ung thư gan sớm đã được sản xuất. Tống Dinh Đình ngay lập tức gửi các mẫu vaccine đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để kiểm tra. Nếu như xuân xẻ thì sẽ không mất nhiều thời gian, liền là có thể nhận được đạt chuẩn quốc gia, đến lúc đó thì có thể tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Nhưng mà điều mà tổng xính định không bao giờ ngờ tới, chính là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã thông báo cho Tập đoàn Đại Ninh đến để lấy kết quả xét nghiệm vào sáng hôm sau. Cô đã đưa ra một số giám đốc điều hành của công ty đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. viên Hải Phi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Cả Dược phẩm, đã đích thân tiếp Tổng Sinh Đình và nhóm của cô. Viên Hải Phi lạnh lùng ném một bản sao kết quả kiểm tra cho Tổng Sinh Đình. Ở trên đó có một chữ thập đỏ lớn và ba chữ thất bại. Tổng Sinh Đình mở to hai mắt kinh ngạc để nói: Phó cục viên, anh có phải là nhầm lớn rồi không? Viên Hải Phi thì bắt đầu lên mặt không nhấn lại để nói: Sao có thể nhầm chứ? Tổng Sinh Đình lại cho biết: Đối với vaccine của chúng tôi. Sau khi giáo sư Giang hoàn thành quá trình nghiên cứu và phát triển tại viện nghiên cứu, ông đã gửi mẫu đến các cơ quan liên quan để kiểm tra nghiêm ngặt. Kết quả của các cuộc thử nghiệm đều rất hoàn hảo. Tại sao những lô hàng mẫu mà chúng tôi sản xuất bây giờ lại là thất bại chứ? Viên Hải Vi khở lại một tiếng. Vắc xin do giáo sư Giang ở viện nghiên cứu sản xuất thì không có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi tập đoàn lĩnh đại của các người tiếp quản thì vắc xin sản xuất ra lại không có đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng đây là vấn đề sản xuất Của tập đoàn ninh đại các người Tống sinh đình thì không có chắc chắn Nhưng mà cô vẫn kiên nhẫn liền hỏi Tôi đã xem báo cáo kiểm tra Của cục quản lý thực phẩm và thực phẩm Của các anh Chỉ có kết quả không có đạt Và nó không chỉ ra những phương diện nào của vaccine có vấn đề Anh có thể cho tôi biết Một điều được không Tôi sẽ quay trở về và yêu cầu họ cải thiện Phiên hải phi không kiên nhẫn liền nói Tống tiểu thư Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra vaccine của cô, đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi không có trách nhiệm, nói cho cô biết chỗ nào xuất hiện vấn đề, cô có hiểu không? Tống Sinh Đình no nắng liền nói sau khi nghe những lời này. Các anh kiểm tra nó, không đạt tiêu chuẩn, thì cũng nên chỉ ra chỗ nào không đạt tiêu chuẩn chứ. Một câu không đạt tiêu chuẩn thì làm sao chúng tôi sửa được chứ? Viết hải phi nạnh nùng khịt mũi. Đây là vấn đề của tập đoàn ninh đại các cô. Nếu tập đoàn ninh đại không có khả năng sản xuất vaccine tốt, Tôi đề nghị cô nên chuyển quyền tiếp quản cho một công ty có thực lực soạn xuất hơn, chẳng hạn như là công ty làm thiền đó. Tống Sinh Đình nghe vậy thì giật mình, có nhìn chằm chằm vào viên Hải Phi thật kỹ. Phó cục viên, anh nói đây là ý gì? Viên Hải Phi khoanh tay ngồi ở trên ghế văn phòng, không có che giấu trực tiếp nộ ra một cái đuôi cáo. Anh ta nói một cách bẩn tiểu. Tôi đã nói rằng vaccine do tập đoàn Ninh Đại sản xuất không có được vượt qua sự kiểm tra của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của chúng tôi. Nếu cô biết điều, cô lên ngoan ngoãn chuyển giao quyền sản xuất vaccine cho công ty Nam Thiên. Trong trường hợp này, công ty Ninh Đại của cô vẫn có thể nhận được một khoản phí chuyển nhượng rất lớn đó. Tống Dinh Đình kinh ngạc nhìn tới viên Hải Phi, hít sâu một hơi liền nói. Tôi hiểu rồi, anh đã được công ty Nam Thiên mua chuộc, anh đã làm dụng quyền hạn. Của mình và muốn khiến cho chúng tôi Mắc kẹt trong cuộc thí nghiệm vaccine Khói miệng của viên Hải Phi Khẽ nhắc đến Đắc Thắng liền nói Xem ra thì cô cũng không có quá ngốc gì Tống Sinh Đình tức giận liền nói Anh nạm quyền Có tin tôi tố cáo anh không Viên Hải Phi phì cười liền nói Cô tố cáo tôi Cô tố cáo tôi với ai Cô có biết rằng giám đốc lớn nhất của công ty Nam Thiên là ai không Giang Nam Vương, Đường não xa nha Thị trường còn phải nình nọt khi mà nhìn thấy đường não Còn tình thị trường thì còn phải tôn trọng Phải phép với cả đường não Cô tố cáo tôi Cô cứ việc tố cáo đi Tôi sợ cô mất mặt thôi <cười> <cười> Tống Sinh Đình đã no nắng Khi cô nghe thấy câu nói đó của anh Viên hải vi thì dễ cẩn nhiệt nói Tất cả mọi người đều là vô tội Và là có tội Vaccine ung thư gan là một con bò sữa lớn Đến để mức không thể ăn nổi tôi khuyên cô hãy thành thật và chủ động chuyển giao quyền đại diện cho công ty nam thiên đi nếu không tôi cản trở cô ở trong một năm nữa vắc xin của cô không thể được đưa vào sản xuất chính thức và sẽ không được tiêu thụ trên thị trường cô sẽ mất tới một tỷ nhân dân tệ tiền phí đại lý mỗi đại diện mỗi năm khi mà giá cổ phiếu giảm cô có thể sẽ mất cả gia tài đó Tống sinh đình vừa no nắng lại vừa tức giận khi nghe những lời này nước mắt sắp rơi ra cô đã dẫn một số giám đốc điều hành công ty ra khỏi cục quản lý thực phẩm và dược phẩm một cách tức giận ngay khi tống xích đình giải đi phiến hải phi nhấc điện thoại gọi cho âu dương đình anh ta đắc ý đắc thắng điện nói anh họ à khảo nghiệm vaccine của tập đoàn linh đại đã bị em bác bỏ rồi sau này thì bọn họ có nghĩ đến việc thông qua kiểm tra thì cũng đừng mơ tưởng việc đạt được chuẩn quốc gia uống chỉ chính là còn đưa ra thị trường nữa âu dương đình hài đồng liền nói Hải Phi, cậu đã làm rất tốt, có thể cản bước được Tống Sinh Đình cho tôi, để cho cô ta tuyệt vọng, truyền quyền đại lý vaccine cho tôi. Phiên Hải Phi thì cười nên nói, anh họ à, điểm no nắng, em biết phải làm như thế nào mà. Trần Đinh đến công ty Ninh Đại và thấy rằng toàn bộ công ty đang đẩy no nắng. Anh lại nhìn tới văn phòng của chủ tịch, Tống Sinh Đình thì một tay chống chán, với cả vẻ mặt rất là no nắng và cả tức giận. Sau đó thì anh lại ra hiểu. Hỏi Lâm Vi ở cách đó không xa hỏi Chuyện gì đã xảy ra Sao mọi người lại co mày Lâm Vi thì cười khổ Anh Trần à Anh không biết sao Cục giám sát thành phố Cố ý nhắm vào tập đoàn ninh đại của chúng ta Và cố ý ngăn cản vaccine của chúng ta Vượt qua kiểm tra Điều đáng kết hơn nữa Lại là viên Hải Phi Cục phó Cục giám sát của thành phố Còn đe dọa Tống Sinh Đình Bà buộc rằng tổng tổng Phải chuyển giao quyền đại diện vaccine ung thư gan Cho công ty Nam Thiên nữa đó Bên Hải Phi nói rằng nếu như chúng ta không có chuyện gì, anh ta sẽ luôn ngăn cản để cho vaccine không bao giờ có thể được chính thức đưa vào sản xuất và sẽ không bao giờ có thể bán ra thị trường được. Sau khi nghe Lâm Vi nói xong, Trần Ninh hờn lạnh một tiếng: <cười> Một cục quản lý thực phẩm và sản phẩm nhỏ cũng dám kiêu ngạo như vậy, thật thú vị nhỉ? Tập đoàn Ninh Đại đã bị nhắm làm mục tiêu. Vì thế, vaccine được gửi đi kiểm tra đã thất bại. Tống Sinh Đình thì đầy buồn bã và đang nghĩ đến việc cầu cứu ai đây. Đúng lúc này, Trần Ninh gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Trần Ninh, Tống Sinh Đình ngay lập tức hướng về Trần Ninh, nói những lời cay đắng, rằng là viên Hải Phi, bọn họ đang nhắm vào tập đoàn Ninh Đại. Cô giận dữ liền nói, Hải viên Phi, quá là ngạo mạn. Và thậm chí còn đe dọa rằng, nếu như chúng ta không có chuyển giao quyền sản xuất vaccine cho công ty Nam Thiên, anh ta sẽ cản trở chúng ta. Vaccine của chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua cuộc kiểm tra Và không bao giờ có thể đưa được ra thị trường đâu Và anh ta cũng nói rằng Ông chủ lớn nhất của công ty Nam Thiên Là Giang Nam Đường Bắc Đầu Ngay cả khi chúng ta có gây ồn ào tới thị trường Và cả tỉnh trường thì cũng vô ích thôi Thị trường và cả tỉnh trường Khi mà nhìn thấy Đường Bắc Đầu Thì cũng phải nhẹ giọng mà nói chuyện Trần ninh Nhưỡng Mày khi nghe thấy lời này, này Nhẹ giọng điện nói Lâm vi vừa rồi cũng đã nói với anh chuyện này Đừng có no nắng, anh sẽ giải quyết Tống Duyên Đình than khổ với Trần Ninh Nhưng mà cô không ngờ rằng Trần Ninh sẽ giải quyết được Cô chỉ là khi gặp những vấn đề ở trong công việc Không có ai để dốc bỏ tâm sự Mới tâm sự với chồng để giải tỏa những buồn phiền ở trong lòng. Khi thấy được Trần Ninh nói có thể làm được Cô lại cười khổ điện nói Trần Ninh à, em vừa mới than thở với anh Chuyện này thật là khó giải quyết Hay là để em tìm thử cách khác Xem có ai có thể giúp chúng ta đi cầu xin viên hải phi không? Trần Đinh lại điện nói Em không cần phải đi cầu xin anh ta ngược lại là anh ta đã lạm dụng quyền lực Cố ý nhắm vào chúng ta Đến lúc đó anh ta sẽ muốn đến cầu xin chúng ta thả thứ thôi Tống Sinh Đình thì lại nắc đầu Không thể nào đâu thân phận của viên hải phi không đơn giản Ở sau lưng còn có cả công ty Nam Thiên Ngay cả Tôn Thành và cả Tôn Tình thì cũng không sợ anh ta cố tình nhắm vào chúng ta và chỉ có chúng ta cậu xin anh ta anh ta không thể nào đến cầu xin chúng ta được trần ninh mỉm cười không tỏ rõ ý kiến đúng lúc này điện thoại di động của trần ninh vang lên hóa ra là cuộc gọi của điền trưởng dưới tình huống bình thường nếu như không có việc gì điền trưởng sẽ không bao giờ gọi điện thoại quấy rầy trần ninh trần ninh khẽ cau mày trả lời điện thoại làm sao vậy điền trưởng cũng kính điện nói thiếu xa à? Đào Đông Lâm từ tỉnh Giang Nam đến cơ sở kiểm tra, biết được cậu đang ở Trung Hải, liền đến gặp, không biết rằng cậu có muốn gặp không. Đào Đông Lâm là tỉnh trưởng của tỉnh Giang Nam và có thể được coi chính là lãnh đạo, lãnh đạo của đảng. Tuy nhiên thì Trần Ninh lạnh lùng điên nói: "Không." Điên Trừ liền thưa: "Vâng, thọ hại hiểu rõ rồi." Trần Ninh vừa muốn cúp máy, nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đổi ý nói với cả Trần Điên Trừ: "Cho đã." Điên Trừ nên sẵn sốt. Thiếu xa, cậu còn có gì dần dò? Trần Ninh nhom hắt nể cười. Tôi quyết định vẫn là lên gặp mặt ông ta. Cậu nói với cả đào Đông Nâm và cả Chu Nhật Thủ, tôi sẽ mời bọn họ đi ăn tối. Điên Trừ nãy nghiêm giọng nên nói. Tuần lệnh, Trần Ninh mời đồng, đào Đông Nâm và cả Chu Nhật Thủ đi ăn tối tại tầng cao nhất của tòa nhà Trục Đại Dương Trung Quốc, Mạn bộ phần đoàn. Đồng Thiên bảo ông chủ của mạng bộ Vân Đoan không dám nơ nà nên đã nghỉ kinh doanh hôm nay. Chỉ tiếp có Trần Ninh cùng với cả tình trường, với cả thị trường và cả một số khách quý. Ở trong phòng riêng có một số món ăn ở trên bàn. Không có nhiều món ăn nhưng mà chúng lại được làm rất cẩn thận và hương vị của những bữa tiệc cấp nhà nướng Dèo đựng ở trong một cái chai bình thường kín đáo có in mấy chữ. Dèo đặc biệt cho quân đội Bắc Cảnh Hôm nay Trần Ninh mời thị trưởng chu Nhật Thụ và tỉnh trường Đào Đông Nâm đi ăn tối. Ngoài trừ Trần Ninh, chu Nhật Thụ và Đào Đông Nâm, chỉ có điện trừ là người chịu trách nhiệm phục vụ ở trong toàn bộ phòng. Đào Đông Nâm khoảng 50 tuổi và có vẻ ngoài rất là tình anh. Lúc này thì ông ta rất cung kính, lưng đi dẻo lên, cười nói với cả Trần Ninh. thiếu soái à, lần này tôi đến Trung Hải thị sát Biết được cậu đang ở đây, tôi tùy tiện đến gặp cậu. Mong cậu thư nói tôi kính cậu một ni. thấy vậy thì chu nhược thụ cũng vội vàng cầm ni kính dẹo Trần Ninh. chu nhược thụ thì cảm thấy rằng tuy là mình chính là số một ở trong Trung Hải, nhưng mà ở trước mắt của hai người này thì ông ta hoàn toàn không có tiếng nói. Ông ta thật tà và hay cười, thế nên ông ta đã đi bồi dẹo và bớt nói đi vài lời. Đào Đông Nâm và cả chu nhược thụ thì đều kính dẹo cháy Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh không muốn dừng lại, cười nói với cả Đào Đông Nâm. Lão Đào à, ông không thành thật. Nếu như tôi không có đoán sai, ông tới Trung Hải kiểm tra là giả, đến Trung Hải gặp tôi là thật. Đào Đông Đâm nghe vậy có chút ngượng ngùng thừa nhận. Thiếu Sái quả nào có mắt nhìn. Chuyến đi này của tôi thực sự đến gặp cậu. Từng ước bộ cậu đã đâu, biết được cậu đang ở Giang Nam, nên tôi đã vội vàng đến thăm cậu. Trần Ninh thì lại liền cười. Lão Đào, nơi này của ông cũng không thành thật. Đào Đông Nâm kinh ngạc, làm sao cậu biết? Trần Ninh lại cười nhìn nói, ông biết tôi không thích bị quấy rầy. nếu không có việc gì thì sẽ không đến gặp tôi. Nếu như tôi đoán không sai, ông đã nghe thấy một số tin tức về xích mít giữa tôi và đường Bắc đầu. Ông nói nắng sự việc sẽ nghiêm trọng nên đã nhanh chóng đến gặp tôi. Khi mà chú Nhược Thụ và Điền Trự nghe thấy điều này thì họ mới chú ý tới. Hóa ra là tình trạng Đào Đông Nâm đã biết được xích mít giữa Trần Ninh và đường Bắc đầu do rằng đã làm ngoài tầm kiểm soát, mọi việc sẽ xảy ra nghiêm trọng, bị dọa đến mức phải đến gặp Trần Ninh. Đào Đông Đâm xấu hổ cười khàn khàn nói: à, "Tôi biết rồi, tôi không thể giấu xiêm được cái gì thiếu sót mà." Trần Ninh thì cười và uống ly rượu với cả Đào Đông Đâm và cả Chu Nhược Thuận. Loại rượu này là loại rượu đặc biệt dành cho quân đội Bắc Cảnh, là loại rượu nguyên chất nhưng mà rất nồng sau một ly rượu đào đông nam cảm giác như là uống phải dao bị nung về mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại uống một cách khấn thốn rượu của thiếu sói thật mạnh thật ngon Trần Ninh thì cười liền nói mỗi năm mùa lạnh ở phương bắc đều ngập tràn ở trong tuyết vì vậy quân lính ở phương bắc từ ở trên xuống dưới đều thích uống những loại rượu mạnh còn nữa lão đào à tôi gọi ông là lão đào thì ông nên gọi tôi là tiểu trần Gọi theo chức vị nghe thật giống như là người ngoài. Đào Đông Đâm nghe Trần Ninh nói đừng xem như là người ngoài. Thì đây chính là coi như ông ta chính là người của mình rồi. Thật là vinh dự khi được làm bạn với cả Thiếu soái Nhưng mà Đào Đông Đâm thì không có ngốc. Không dám gọi Trần Ninh là Tiểu Trần. Mà thay vào đó thì ông ta hỏng hình để nói. Thôi tôi sẽ đổi Thiếu soái thành Trần Thiếu vậy. Đào Đông Đâm thấy Trần Ninh đã hiểu ý của mình từ nâu cũng không còn giấu giếm nữa, liền nói thẳng. Trần Thiếu à, tôi lần này tới đây, ngoài ngưỡng mộ cậu ra thì tôi còn muốn xem rằng tôi có thể làm người hòa giải xung đột giữa cậu và Đường Bắc Đẩu không. Trần Ninh nhướng mắt. Ông để lộ thân phận của tôi cho ông ta. Đào Đông Lâm nhanh chóng liền nói, "Không không, nếu như không có sự cho phép của cậu, Trần Thiếu à, ai dám tiến vào bí mật về thân phận của cậu chứ?" Trần Ninh lại liền nói, "Điều này có nghĩa rằng Đường Bắc Đẩu vẫn sẽ không biết tôi là ai." Mà kể thì cũng nả, khi ông ta liên tục gây phiền phức cho tôi. Đồng đâm ngạc nhiên, đường bắt đầu vẫn đang gây rắc rối với Trần Thiếu Ư. Trần Ninh nói một cách thở, đường bắt đầu quan tâm đến vaccine từ công ty của vợ tôi, đã chỉ đạo viên Hải Phi, Phó Cục Quản lý Thực phẩm và Sực phẩm Trung Hải, cố tình ngăn không cho vaccine vượt qua cuộc kiểm tra. Viên Hải Phi cũng trực tiếp đã đe dọa rằng tập đoàn Ninh Đại sẽ bị càn trở, Các loại vaccine của tập đoàn linh đại sẽ không bao giờ vượt qua được cuộc kiểm tra và không bao giờ được đưa ra thị trường đó. Anh ta thậm chí còn đe dọa rằng là mồ nào đến thị trường và tỉnh trường thì cũng sẽ vô ích thôi. Đào Đông Lâm thì lại tóa hỏa, mẹ kiếp. viên hải phi không muốn làm nữa hay sao? Chút nhược thụ thì còn toát mỏ hôi, để tôi đi gọi viên hải phi. Trần ninh cười nên nói, không sai, tôi vừa mới phái người tới mời anh ta ăn tối rồi. Tôi muốn xem rằng trước mặt hai người các ông, anh ta còn kiêu ngạo hay không chứ? Đúng lúc này, Đồng Thiên Bảo có cửa cung kính nhìn nói. Thiếu gia viên hại phi tới rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tập 40 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.